Chu Hữu Tài liên tục nện nát vách tường, bởi vì lực đạo quá mạnh cho nên trực tiếp xuyên qua. Nhậm Kiệt lập tức vào vào, không đợi Chu Hữu Tài đứng lên, ý đã túm lấy cổ hắn, tay trái bóp chặt cổ họng, tay phải điểm tay. "Nhớ kỹ, mập mạp là huynh đệ ta, ngươi dám sủa huynh đệ, bằng hữu ta, dám mang người đến đây gây sự, dám đến chỗ chúng ta vênh hàm hết mặt." Bịch bịch bịch. Nhậm Kiệt không chút khách khí đập xuống, hai tay liên tục chuốt xuống như mưa. Chương 100, huynh đệ. Mỗi một câu nện một đấm.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 nhất định sẽ giúp ta. Lúc này, có một người không chịu được, đêu to một câu xông về chỗ ở của Phương Kỳ. Có người dẫn đầu, trong nháy mắt rất nhiều người đi theo, bởi vì so với phương pháp 16 người vừa rồi để ra, phương pháp này đơn giản hơn nhiều. Mà giờ khắc này, sát mặt 16 người bị nhậm kiệt điểm danh đều khó coi, cả người ngớ ngáy muốn chết, nhiệt huyết dâng trào, nhưng nghĩ đến lời của nhậm kiệt, từng người mặt tái mét, muốn nói cũng không kịp, bởi vì đám người kia đã vọt tới chỗ Phương Kỳ.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 phía dưới đều là nam nhân phía dưới đều dựng lên sau đó nhâm kiệt bảo bọn họ tới đây bọn họ liền chạy tới đây nha hoàn liều mạng chạy về bởi vì nàng quen thuộc đường hơn hơn nữa cũng khá tỉnh táo nên chạy tới trước tránh ra chúng ta muốn gặp phương kỳ tiểu thư phương đại tiểu thư là ta ta muốn gặp ngươi phương đại tiểu thư cứu mạng a ta sắp không chịu được rồi nha hoàn còn chưa nói xong bên này đã truyền tới tiếng huyên náo mặt đất tầm ầm rung lên hiển nhiên rất nhiều người vào tới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 Bây giờ nghĩ lại, chuyện gì phàm có liên quan tới nhậm kiệt đều tà môn, quá tà môn à. Đại tiểu thư là như vậy. Lúc này, Nha Hoàn ghé vào Thái Phương Kỳ nói, "Cái gì? Khốn kiếp, tên khốn này lại dám lại hèn hạ như vậy, vô sỉ như vậy, hạ lưu như vậy." Phương Kỳ nghe Nha Hoàn nói xong, tức giận đến môi run run, run kế hoạch thất bại, nhưng phiền toái lại dồn về phía mình. Hơn nữa bây có có mấy trăm tên được dựa, trừ đồng học, tùy tùng và người làm ra. Thân thức nàng còn nhận ra Những người này cũng không giống những bạn học kia, trong lúc những người đó tiến vào, không ít người nhìn về phía nàng với ánh mắt quỷ dị. Thấp giọng mắng, còn có người muốn xuống lên, chỉ là coi như có thể tạm không chế, bởi vì dưới lầu có thị vệ càng lại, mà những người này cũng không dám quá càng rỡ. Chẳng qua trong nhiều người như vậy, lại có một vài người trần trụi, chuyện này nếu truyền ra ngoài. Mọi người hay nghe ta nói, các ngươi tuyệt đối không thể trúng gian kế của nhậm kiệt, hắn cố ý nói như thế, ta căn bản không có phương thuốc giải dược gì.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 Phương Viêm bị chói lại, huyền âm kiếm được chữa trị, gõ chống trận. Cho tới lúc này Phương Kỳ mới phát hiện, Nhậm Kiệt dường như đã không phải Nhậm Kiệt ta biết trước kia. Tuy rằng Phương Kỳ thấy hắn vẫn là quần áo lòa lòa, nhưng đã trở nên không biết kiêng kỵ, vô cùng tà môn rồi. Không sai, làm việc tà, chuyện hắn làm cũng tà. Ho oh oh ho oh. ho. Quý vị vui lòng bấm nút thả để tiện theo dõi cho người đọc người dịch. Chương 102, bộ mặt thật của tiền nhân. Vô sĩ, ngươi cũng không biết xấu hổ mà nói những lời này.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 Lần trước chúng ta là vận khí tốt, xuất kỳ bất ý, ngươi quên vừa rồi ta đã nói với ngươi sao, ngươi cứ xem kịch vui đi. Ngay lúc nhậm kiệt nói, Phương Kỳ liên tục lui về phía sau, bởi vì có Nha hoàn và thị vệ đã bị đánh lui, dù sao người nàng mang tới không nhiều. Nhạc tung trưởng lão, bảo vệ ta. Thời khắc này Phương Kỳ đã hận đến cực điểm, đám ngu ngốc này không biết đi công kích nhậm kiệt, còn dám ra tay với mình, quả nhiên là một đám đồ vô dụng. Nàng vơi quát, trong bầu trời đột nhiên ngưng tụ một đoàn linh khí.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 Lúc này làm sao bây giờ? Biết ngay cờ mờ nở nữ nhân đó không phải là thứ tốt gì, làm sao bây giờ? Nam Không được, ta sắp ngỡ chết rồi. Ai ra, ra ta đều cào rách rồi. Hu hu Ta không muốn chết. Nam Lúc này Phương Kỳ vừa đi như vậy, đám người kia liền loạn thành một đoàn. Một ít người hung hẳn đám thiếu gia kia thuê mang tới tức giận mắng chửi, mà lúc này có người nhát gan rồi lại khóc cầm lên, càng có người đau chịu không nổi cào rách ra.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 kiếm nhiều tiền. Mập mạp tay cầm đồ ăn không khỏi sửng sốt, không hiểu nhìn về phía Nhậm Kiệt, ánh mắt thì lại đảo vòng nghĩ chuyện xảy ra lần này, không biết từ chỗ nào còn có thể kiếm nhiều tiền. Nhậm Kiệt cười nói, "Đừng nghĩ nữa, còn nhớ vừa rồi lúc đi ta để cho bọn tiểu điểu đem lời những người kia đánh giá phương kỳ ghi lại không? Ngươi nghĩ xem đồ vật này nếu là truyền ra ngoài sẽ như thế nào. Đến lúc đó chúng ta cầm cái này bán đấu giá, ta nghĩ nhất định sẽ có người ra giá cao mua." "Ờ ờ ờ."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 Chuyện này liên quan đến danh tiết của con gái mình, nếu như truyền ra ngoài thành chuyện gì. Mẫu chốt là, vạn nhất bên phía Lam Thiên có ý kiến gì thì làm sao bây giờ. Trước yên lặng theo dõi biến hóa, lại xem xem. Nếu như hắn dám làm loạn, như vậy thì không thể không thay đổi sách lược trước đó. Không đợi đến đại hội trưởng lao ra chủ nhậm ra mở ra, không đợi được nội bộ nhậm ra mẫu thuẫn buộc phát phải giải quyết nhậm kiệt này. Cũng may thánh dược đường gần nhất cùng nhậm kiệt xung đột càng thêm nghiêm trọng, cái này có thể lợi dụng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 Trước kia học viện chưa từng xảy ra loại vấn đề này, Linh Ngọc kiểm tra này có muốn ngươi bồi thường hay không còn chờ học viện quyết định. Tuy nhiên ngươi không nên cho rằng như vậy là có thể thoát khỏi kiểm tra. Ngươi đâu, lập tức lại đi lấy một khối đến đây. Lúc Lý Quân nói lời này, ánh mắt một mực nhìn chầm chầm nhậm kiệt, hắn muốn xem xem phản ứng của nhậm kiệt để làm ra một ít phán đoán. Bởi vì chuyện này quả thật khiến hắn đều cảm giác phi thường ngoài ý muốn. Linh Ngọc kiểm tra này là chuyên môn kiểm tra lực lượng.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 Điều này nói rõ đã đạt tới trình độ luyện thể cảnh tầng 3. Nhậm Kiệt làm Bộ Như tiếp tục vận chuyển công pháp, tiếp tục gia tăng dốc vào khí kình, trong nháy mắt linh ngọc kiểm tra lại lần nữa phát ra tiếng ông ông, sau đó hảo quang không ngừng lóe lên. Gần như là trong nháy mắt liền đã vọt tới trình độ luyện thể cảnh tầng 8 gần đến tầng 9 mới có thể đạt tới, độ sáng ở giữa luyện thể cảnh tầng 8 và tầng 9. Ngoá. Chính Nhậm Kiệt đều không khỏi âm thầm tự mắng một tiếng. Chính mình chẳng qua là đưa vào 3, 4 phần ngàn lực lượng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 Mà chính mình sở dĩ có thể đạt tới hiện tại, loại tu luyện liều mạng, tàn khốc đó lại há là đám ngu ngốc bọn họ có thể so sánh. Hiện tại bọn họ rồi lại còn đang nói hiệu nói vượng, mập mạp thật sự không nhìn được. Mập mạp chết bẩm tính là cái thứ gì? Chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng. Đúng, têu gào cái gì hả? Người tính là thứ gì? Nghe thấy mập mạp gầm lên, có mấy người lên tiếng phản kích, lập tức có không ít người nhằm vào mập mạp. Tuy rằng không chủ động ra mặt,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 Trước tiên cho người phía dưới tỉ thí lẫn nhau Ai cũng không nghĩ tới nhậm kiệt lại nhảy lên Lại nhìn hào quang màu vàng lập lệ trên người hắn Lòng của tất cả mọi người đều chìm xuống Nóa, cái này còn so cái giám à cao phi là đạt tới chân khí cảnh trực tiếp bị đánh chết Mà một ít người chân chính biết nội tình còn biết Ngay cả quách tú đều bị đánh tàn Còn có người nổi bật năm thứ hai chu hữu tài ngày hôm trước cũng bị đánh cho hiện tại còn không biết sống chết Dưới loại tình huống này năm thứ nhất còn ai dám lên Không quan hệ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 Hai người đã từng bị xem thường nhất, hôm nay thuận miệng một câu đối liền mắng hết mọi người một lượt, cố tình mọi người không nói lại được cái gì, càng không một hai dám nói ra nửa chữ không. Dùng cách nói của mập mạp, không ai dám thản nửa cái dám. Lúc này thiết tháp nghe lời nhậm kiệt, trực tiếp chạy lên tìm Lý Quân lấy phần thưởng. Lý Quân vẫn nhìn theo nhậm kiệt cùng mập mạp rời đi, lại nhìn đông đảo người nằm nhất lại không một hai bước ra, không khỏi lắc đầu khẽ thở dài. Dù có thất bại thì sao, nhưng mà ngay cả dũng khí cũng không có. Xem ra lần này lại bồi dưỡng một đám vô dụng. Bên ngoài gia tộc tranh đấu gì đó, hắn căn bản không thèm để ý, hắn chỉ muốn bồi dưỡng những người mới. Vào lúc này trong lòng hắn cũng chợt lạnh lẽo, cũng lời để ý những chuyện khác, lấy ra phần thưởng đưa cho thiết tháp để hắn đem về cho nhậm kiệt, Lý Quân nói một tiếng với những lao sư khác rồi cũng quay người đi. Những người còn lại cũng cảm thấy vô vị, lần lượt rời đi, mỗi người đều hiểu xịu túi đầu, không còn thảo luận chuyện nhậm kiệt nữa. Hiện tại nói nhậm kiệt cái gì?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 Toàn thân cho người ta cảm giác như không có sức sống, tay trái rũ xuống không có cảm giác, ánh mắt lại nhìn thẳng vào nhậm kiệt. Vậy buồn ra chủ phải cảm ơn trước, có gì lo lắng cứ việc nói đi. Nhậm kiệt nhìn tạ kiếm, đi vào phòng khách ngồi xuống, không lãng phí thời gian, trực tiếp nói thẳng. Nhậm kiệt thắng thán lại một lần nữa ngoài dự liệu của tạ kiếm, lần trước nhậm kiệt tốn sức lớn như vậy thậm chí không tiếc đánh cho người sống ta chết với thánh dự đường, cuối cùng lại chỉ để một câu liền đi, hắn đã rất bất ngờ kinh ngạc.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 nhưng không trả lời xem như thẩm chấp nhận, chẳng qua hắn cũng lập tức hỏi ngược lại Nhậm Kiệt. Ha ha. Nhậm Kiệt cười vỗ tay vịn, sau đó xoè tay nói, "Dẫn lửa thiêu thân, ha ha, hiện tại bản thân ta ở trong lò luyện, khắp nơi đều là lửa, nhưng ta còn không phải sống tốt lành. Nợ nhiều không lo, bên cạnh buồn gia chủ là lửa cháy hùng hực, ngọn lửa lò luyện, dung nham địa hỏa, chút lửa nhỏ này đốt lên người, ta quả thật không quan tâm. Nhưng mà nếu ngươi nhắc nhở buồn gia chủ, vậy buồn gia chủ cũng nhắc nhở ngươi một lần."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 Nhậm Kiệt một quyền đánh thủng mặt sàn trực tiếp nắm cổ Phong Trâm, mạnh mẽ lôi hắn ra, xuyên qua ván sàn, ván giường kéo ra ngoài, bùm, bị Nhậm Kiệt mạnh mẽ trộm lấy cổ, đột nhiên kéo lên, cương khí hộ thể bên ngoài người Phong Trâm nháy mắt bùng nổ, lực lượng chân khí cảnh đại viên mãn trực tiếp chấn văng Nhậm Kiệt. Tiếp theo hai chân đạp lên vách tường, nháy mắt cả người bắn ra như đạn pháo lao thẳng vào Nhậm Kiệt. Lúc này trong tay hắn đã có thêm một cây kiếm nhỏ màu đen, dài chừng 1 m, đang xông tới nhanh chóng.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 mà nắm đấm của đối phương lại thật sự giáng lên người mình. Mình. Dưới thế công mạnh mẽ của Nhậm Kiệt, thân thể hắn liên tiếp lui về sau, trực tiếp ban ở rễ vào vách tường, vách tường cũng trực tiếp vỡ vụn. Đi mau, không đi sẽ xong đời. Ý niệm này chợt lóe, nhưng còn món bảo bối trên người Nhậm Kiệt. Không đúng, không đúng, không phải tốc độ của hắn nhanh, cũng không phải chiêu thức đặc biệt, dường như hai mắt mình xảy ra vấn đề. Ầm. Phong Châm đột nhiên nhắm mắt, dùng thần thức dò xét nhịp tay vừa đúng chặn một quyền của Nhậm Kiệt. Nhậm Kiệt bị chấn liên tục lùi lại, còn lúc này Phong Trâm liên tiếp bị đánh trúng đã bị thương không nhẹ cũng phun mạnh một ngụm máu. Thì ra là thế, ngươi động tay chân trên người ta, không phải hảo cảnh. Đây là dự vật, sao lại thế này, ngươi bỏ thuốc lúc nào? Phong Trâm kinh nghiệm vô cùng phong phú, một khi phát hiện lập tức hiểu rõ là có chuyện gì xảy ra. Khu! Lúc này Nhậm Kiệt trải qua một đợt công kích bao tát, cũng không khỏi ho khan liên tục, khỏe miệng trần máu.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 Và rắc a lực lượng mạnh mẽ và bnrz sau đó là tiếng xương vỡ vụn cùng tiếng hư nặng tiếng hư nặng này truyền ra từ phong trầm bởi vì ngay khi đối chiêu với nhậm kiệt hắn phát hiện chân cương trên nắm tay của mình trở nên đặc biệt yếu ớt còn chưa kịp vận chuyển bổ sung đã vỡ vụn năm đấm của hắn không có chân cương hộ thể bnrz vào lực lượng của nhậm kiệt tuy rằng cường độ thân thể rất mạnh nhưng dưới tình huống hoàn toàn không phòng bị đối mặt với kình khí phá rắc mạnh mẽ của nhậm kiệt đánh vào trực tiếp vỡ vụn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 Mà bình thường người khác biết đều là tầng dưới chốt của tàn hồn, cũng là chữ nhân. Mà cấp bậc tàn hồn chữ nhân này thì chia làm cựu sát chữ nhân, cái gọi là cựu sát chữ nhân vừa là một loại cấp bậc trong nội bộ của họ, cũng là một loại đánh giá của bọn họ đối với mục tiêu. Sát thứ 9 mạnh nhất của cựu sát chữ nhân chính là đại biểu có thể ám sát bất kỳ mục tiêu là người dưới âm dương cảnh. Nội bộ cựu sát chữ nhân cũng có các loại tranh đấu, sát thủ cấp cao nhất của cựu sát chữ nhân mới có thể nhận được cựu tự sát ấn này.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 Lần nữa từ trong nhẫn chứa vật lấy ra cái hộp, quan sát cẩn thận chữ viết và phong ấn bên trên cái hộp. Thái gia mập mạp vũ mạnh đầu một cái, nói, quả nhiên là như vậy, những thứ này rõ ràng là phần thưởng tranh mạnh nhất chữ nhân của vương giả sát thứ 9 trong tàn hồn cứu sát chữ nhân, không trách được chỉnh tề như vậy, nhưng thứ này tại sao lại ở trên người của một sát thứ 6 chứ? Nhầm kiệt thuận thế làm, không có hỏi một câu gì lại nghe được nhiều tin tức trước đây từ lão nhân mặt cười cũng không hỏi ra được.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 Hoặc là nói hắn ở dưới ánh mắt của mình nói những lời này có nhiều điều còn che giấu, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy không thoải mái, cho nên cuối cùng mới nói một câu như vậy muốn đổi đề tài và tránh ánh mắt của mình. Biết mà. Nhậm kiệt cười thầm trong lòng, con bà nó. Tên khốn mập mạp này. Quan hệ bình thường mà có thể nói cho ngươi biết loại chuyện như vậy ư. Trạng thái của lão nhân mặt cười khi nhắc tới tàn hồn, Nhậm kiệt còn nhớ rất rõ, mà mập mạp nói thế lực sau lưng người này có thể can thiệp với tàn hồn.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 Sát thủ có đi không trở về khẳng định bọn họ đã biết xảy ra chuyện, lúc này chúng ta có giả dạng chuyện gì cũng không có, ngươi nói vậy là bình thường sao. Không có chuyện người ta cũng nghĩ tới có chuyện. Cho nên hiện tại chẳng những phải làm ấm ý, mà còn phải làm cho chuyện lớn hơn nữa. Như vậy đi. Ngươi cho người thông báo với Mạc Hồng để hắn phối hợp, ta nhớ ở phụ cận yêu thú thâm viên có linh đan sư cao cấp gì đó rất lợi hại, hay nói cho người khác biết ta bị thương nặng phải đi tìm người cứu chữa, sau đó bảo Mạc Hồng phối hợp làm cho náo động một chút.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 Tình trạng của nhậm kiệt thời khắc này cũng không phải là trông dọa người đơn giản như vậy, đồng cường là người đã trải qua vô số cuộc chiến sinh tử mà nhìn thấy đều sợ hãi, có thể tưởng tượng được tình trạng kinh khủng biết bao. Không cần, hiện lại xuất phát. Nhậm kiệt lần nữa nói khẳng định, cũng là quyết định. Đồng cường tuy rằng lo lắng, nhưng vẫn phải tự mình đi tới phất tay vận dụng pháp lực nâng lên nhậm kiệt cùng với ghế ngồi đưa tới trong linh thú tòa giá, sau đó ra lệnh cho đại đội nhân mã chuẩn bị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 Bởi vì điều này quá chấn động quá bất ngờ nhưng ở trong lòng ba người lại đồng thời vui mừng. Hừ, đã sớm biết hắn cứ chơi đùa như vậy sớm hay muộn cũng sẽ ra chuyện, hiện tại quả nhiên đúng vậy. Nhâm hàn lâm một bộ dáng ta đã sớm biết, chỉ là ta không nói ra thôi. Nơi nơi dứt lấy họa, gây chuyện thị phi, không bị người oán hận mới là lạ. Nhâm văn húc cũng một bộ dáng không có gì bất ngờ. Thật ra hắn nói những lời này chẳng qua là áp chế niềm vui trong lòng, bởi vì gần đây nhậm kiệt chơi đùa quá lợi hại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 Sát mặt Phương Nhạc Tùng cũng biến thành vô cùng khó coi, đuổi theo nửa ngày lại đuổi thành cái kết quả này, mất mặt mà, quá mất mặt mà. Đi. Không được có bất kỳ ngừng nghỉ, hết tốc lực tiến tới trước, ngựa chạy chết cũng không được dừng. Đuổi theo đuổi theo suốt đêm. Phương Nhạc Tùng thu cất tử mẫu linh ngọc truyền tin, chợt quát to một tiếng, dùng ngựa tăng tốc đuổi theo, phía sau 25 người cũng liều mạng dục ngựa tiếp tục đuổi theo. Chương 114: Phát sinh biến cố đột ngột, hãm sâu đại trận. Phía trên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 Bởi vì mấy người chân khí cảnh kia qua ba ngày này đều sắp không chịu được nổi. Cho những người khác nghỉ ngơi, còn chính hắn thì không ngừng sững sờ tại đó. Nhậm thiên hành, tụ la, chiến long bên nhau tung hoành thiên hạ, rong rổi trên chiến trường không người nào có thể địch Đây là cận vệ đội của nhậm thiên hành mang theo mình hay sao? Thật nghi không ra, rốt cuộc bọn họ là làm sao làm được. Còn bà nó, đúng là một đám quái vật. Bất quá như thế nói rõ một sự thật, nhậm kiệt nơi đó chỉ sợ thật sự không xong rồi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 mình cũng còn phải tăng lên cảnh giới một chút mới có khả năng nắm chắc lớn hơn. Bởi vì tình trạng của Lục Thẩm đúng là không phải phức tạp bình thường, lần này mình đi vào yêu thú thâm huyền cần phải. Ầm ầm. Đúng lúc này, đột nhiên nghe từ bên ngoài vang lên tiếng nổ ầm ầm như tiếng sấm đinh tai nhức óc, rồi linh thú tỏa giá trước nay luôn vững vàng như núi, đột nhiên lắc lư, rung chuyển. Bịch. Ai chuyện gì vậy? Mập mạp đang tu luyện bị hất văng ra, ba nở dê vào trên bàn, sau đó kinh ngạc nhìn quanh bốn phía.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 Ngón tay sở cái cầm đúng nính mỡ của mình, nhìn thấy cảnh bên ngoài hắn chấn kinh rồi. Cái này cái này không phải đánh lén, mà là hòa lây. Cái này không phải hủy thiên diệt địa, mà là thiên địa sụp đổ bà. Phải dùng tới thế trận lớn như vậy sao? Trước 115, cựu đầu Long Vương. Không phải nhậm kiệt và mập mạp khoa trương, mà trận thế bên ngoài quá lớn, quá kinh người, hôn thiên ám địa, cắt bay đa chạy, cả thiên địa giống như sắp sụp đổ vậy. Gió như từ đao, chỉ trong nháy mắt đã thấy không ít người ngựa ngã xuống.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 Cả người phóng vào trong cồn phóng, mạnh mẽ hoanh phá đám cây cối trên. Và anh, mười mấy cây đại thụ hoàn toàn bị đồng cường đánh nát, nhưng mà phía sau còn có cây cối, đá vụn. Cận vệ đội dối giít kết đội, ai cũng liều mạng cản trở, có người bị thổi bay đập vào linh thú tỏa giá, tuy rằng va chạm rất mạnh, nhưng cũng may linh thú tỏa giá không bị sao. Nhanh, mau dẫn gia chủ đi. Lúc này gió càng ngày càng mạnh, thị vệ chưa đạt tới cảnh giới có được cương khí hộ thể, không cần va chạm.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 nhưng mà dù thế nào cũng không được lộn xộn ở trong trận pháp nếu không sẽ chết thảm hại hơn bảo mọi người tụ lại bảo đồng cương ngăn cản nhậm kiệt lại chậm rãi để linh thú tỏa giá di chuyển hắn không ngừng dùng thần thức dò xét chung quanh đầu không ngừng phân tích tình huống với anh đám người nhậm kiệt đi được mấy trăm thước chung quanh đột nhiên biến hóa mặt đất bắt đầu nứt ra may mà linh thú tỏa giá và cận vệ đội phản ứng rất nhanh nhưng mà cũng có cận vệ xui xẻo bị rơi vào trong thay đổi tuy rằng kinh hiểm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 Linh thú tỏa giá đã vượt qua. Hơn nữa tầng ngoài còn có trận pháp phòng ngự. Ngoan, chạy hết tốc lực. Độc trùng như sóng biển bị bỏ lại phía sau. Độc trùng mới tới cũng không kịp công kích. Linh thú tỏa giá không ngừng xông tới. Một hơi vọt mười mấy giảm. Linh thú tỏa giá ầm ầm xông phá một tầng lực lượng. Ngay sau đó tất cả biến đổi. Bầu trời đen như mực, trung quanh tràn ngập yêu khí. Có thể thấy một tầng cắt vàng không ngừng của tới. Nhìn lại lại thấy cắt vàng vô bờ không ngừng cuốn lại đây. Lại nhìn về phía trước.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 Yêu người có thể làm chủ gia nói chuyện, bổn gia chủ. Đi hai vòng, Nhậm Kiệt đã có chủ ý, hắn muốn dẫn động người có thể làm chủ gia, sau đó chọn một phương thức trao đổi để bọn họ có thể tiến vào. Đến đây, đến đây, ếch, ai tìm ta, ta có thể làm chủ. Ta phụ trách ở đây, ếch, ai tìm ta. Nhậm Kiệt còn chưa nói xong, chợt nghe trên tường thành có tiếng thanh thúy vọng lại, sau đó thấy một cô bé 15, 16 tuổi tóc thắt bím, nhanh chóng vọt tới, mặt còn ngác ngủ, tay đưa lên rủi rủi mắt.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 Lập tức lại nên đón mấy người luôn miệng gật đầu nói phải, không ngừng khen ngợi. Minh Ngọc Sơn trang chính là thuộc về Minh Ngọc hoàng triều ta, hôm nay bản gia chủ có miễn tử ngọc bài, vậy hạ khâm thượng, dẫn dắt thuộc hạ gặp nạn nhờ trợ giúp, xin đưa tay trợ giúp. Minh Ngọc hoàng triều, toàn tộc nhậm ra nhất định vô cùng cảm kích. Còn không có phản ứng, được rồi. Nhậm Kiệt lầm bà lầm bầm tiếp tục nói, vừa rồi khi xông phá yêu thú đại trận, cũng phát hiện một chút bí mật của đại trận, đối với trợ giúp sơn trang phá yêu thú đại trận có trợ giúp rất lớn.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 hoàn toàn chưa khởi động. Sau khi lại hao phí linh ngọc trị giá gần 100 vạn tiên ngọc, thân thức của Nhậm Kiệt rốt cuộc tiến vào trong một mật thất độc đáo phía dưới Minh Ngọc Sơn Trang. Vừa tiến vào mật thất này, Nhậm Kiệt liền cảm nhận được nguồn gốc cố lực lượng cuồng bạo kia. Bởi vì trong toàn bộ mật thất hoàn toàn bị hai cố lực lượng cuồng bạo tràn ngập, một bên là ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, một bên khác thì là hàn băng không ngừng ngưng kết. Hàn băng, ngọn lửa không ngừng xung kích và chạm. Trong cả mật thất tuy rằng rất lớn, có phần đông trận pháp áp chế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 Ngay cả tạ kiếm trước giờ được gọi là tạ kiếm, được xưng thiên tài nhất Minh Ngọc Hoàng triều trước khi Lam Thiên xuất hiện đều bị hết thẻ trước mắt làm sợ ngây người. Đi theo bên cạnh nhậm kiệt thời gian không dài nhưng từng chuyện một lại khiến hắn mở rộng tầm mắt. Ban đầu ở phố thuốc nhậm kiệt dùng linh thú tọa giá 3NG vỡ linh thú tọa giá của Quách Tú đã đủ khủng bố, đủ kinh người. Hiện tại lại dám 3NG vào Minh Ngọc Sơn Trang, còn thành công nữa. Quá khó tin. Đừng nói tạ kiếm. Cho dù thành tiên đội cận vệ đối với nhậm kiệt làm gì đều tràn ngập lòng tin cũng đều không kìm nổi quay đầu. Mỗi người biểu tình khác nhau nhưng đều tràn ngập khiếp sợ nhìn một cái lô lớn bị ban nở dê ra ở phía sau.